Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Đến trước cửa quán, đàm dừng lại, hồi hộp ngó qua cửa sổ Càng thấy Hằng đứng ở quầy khuôn mặt bình thản, lơ đám nhìn đám thực cách thưa tớt, ngồi giải rác trước mặt. Lòng Đàm bỗng trào lên niềm xúc động lạ thường. Gần một năm chia tay, Đàm thấy Hằng đẹp rực rỡ. Và Càng nhận ra việc chàng tự ý lên đây tìm Hằng là một hành vi cực kỳ liều lĩnh Nhớ những buổi trưa ở trại tị nạn, cứ mỗi lần bước ra khỏi liều, Hằng đều trùm chiếc khăn bông lên đầu. Vì da nặng trắng quá, cần phải trắng nắng, hè và gió biển. Làn ấy vốn không son phấn đã lộng lẫy rồi Húng chi giờ này hàng sửa soạn kỹ lưỡng Và áo quần tươm tất hơn Càng tăng lên gấp bội Đàm thốt nhớ đến thục và tự hỏi tại sao Mình lại có thể yếu lòng chấp nhận Chắc nối với thục được Đàm thở mạnh rồi bước vào quán Đến thẳng trước mặt hàng Chàng thấy mắt hàng mở lớn Đôi môi hé ra ngư ngác nhìn chàng Một lúc khá lâu mới kêu lên Ờ anh Anh Đàm phải không Đàm mỉm cười gật đầu Hằng Hằng coi khác quá Nàng nhìn ra cửa và hỏi Thuộc với Hảo đâu Đàm ngượng nghịu đáp Anh thì có một mình thôi Hảo nó nhờ anh lên đón Hằng về Vancouver Hằng bỏ quầy bước lại trước bàn trống Kéo ghế mời Đàm ngồi Nàng vào bếp bưng cà phê ra cho Đàm Và vui vẻ nói Thuộc lúc này khỏe không Còn con Hảo nữa Chắc nó sợ ông chim nên không dám quay lại đây Tội nghiệp nó bỏ trốn Nhưng mà ông chim đâu có giận nó đâu